đến quá mức đột ngột khiến người ta không kịp phản ứng. Phiền tối này muốn tìm lên trên người mình muốn tránh cũng tránh không thoát. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Lý yên ngẩng đầu lên, nàng ta đứng yên một chỗ, nửa chữ cũng không dám nói, chỉ là lắc lắc đầu. Quan khuất trong lòng lại càng không có chỗ nói rõ. Cô già kiết nhận định nhưng phong phi việt lại tỉnh táo hơn nhiều. Trước khi đưa đến cho sư phụ cắt mây nàng đã kiểm tra kỹ càng một lượt mỗi một đường may đều không bỏ sót. Mắt thấy hoàng đế đi tới trước mặt hai người, Phong Phi Duyệt dứt khoát, dường tay kéo lý yên ra sau lưng mình, xoay người tiến lên. Xin hoàng thượng bớt giận. Tránh ra. Thanh âm cô giả kiết cực lạnh, hai mắt đại âm hàng rơi lên trên mặt Phong Phi Duyệt. Hoàng thượng, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đây là từ trong cung của thần thiết đưa ra, Nếu như truy cứu thần thiết tất nhiên khó tránh liên can. Hoàng đế ngước mắt liếc nàng một cái. Hoàng hậu, chuyện này không liên quan đến nàng. Sau lưng Lý Yên nghe vậy đôi tay chỉ là sợ hãi nếu lấy tay áo, môi mỏng thầm cắn chặt. Hoàng thưởng! Khi duyệt kéo cao thanh âm thêm vài phần, một tay chấp sau lưng nắm lấy cổ tay Lý Yên nhẹ dùng sức, khiến nàng ta tỉnh tâm thêm mấy phần. Y phục đưa cho tiểu hoàng tử là đồ trong phượng liễm cung, lại là tỳ nữ của thần thiếp tự tay khâu giá, mà châm bạc dấu ở bên trong, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Về tình, về lý, thần thiếp cho rằng rất không ổn. Một chiêu du quan hãm hại này làm quá giả dối, quá mất sơ sài, có lẽ mục đích của đối phương không chỉ đơn giản như thế này. Phong Phi Duyệt không quản được như vậy, lâm doãn bên cạnh mạch thần lại đã lấy kim châm ra cho Minh Hoàng Quý Phi, trên tay cũng đã được băng báo kỹ. Thái hậu hai cung chỉ là thờ ơ lãnh đạo, nhìn hai người làm thế nào cho bọn họ một cái công đạo. Trong mặt Lý Yên dâng lên một tầng hơi nước, nàng ta nhìn bóng lưng Phong Phi Duyệt che chở trước người mình, chợt cảm thấy an tâm hổ thẹn. Lý Yên khẽ mở môi ăn đào, ở bên tay nàng nói, Làm nô tỳ làm liên lụy tới người không phi duyệt có chút xúc động. Hai mắt nhìn thẳng dán lên mấy kiện y phục sợi tơ tầm na ná nhau kia. Trước đó lý yên cắt giá, tuyệt đối không có khả năng khâu châm bạc ở bên trong, mà sư phụ cắt mây càng không thể nào gỡ đường mây ra bỏ vào. Như vậy quá mất tốn thời gian. Khoảng thời gian này cũng không thể nào thực hiện nổi. Mà giải dốc được tiếng cống mỗi một sợi tơ đều kéo căng không thôi. Cho dù cấm vào một cây châm không nhìn thấy được, đều sẽ qua một cử động nhỏ mà bị xá đánh. Khả năng duy nhất chính là Thần sắc Phong Phi Duyệt chuyển lạnh. Đôi con người đang như mực của nàng lướt qua dành tay cô giả kiếp rơi lên trên hai kiện xiêm áo còn lại ở trên bàn. Đôi con người của cô giả kiếp lướt qua dành tay Phong Phi Duyệt rơi lên gương mặt nhỏ nhắn nôm nớp lo sợ sau lưng nàng kia Lý Yên co rút thân thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra sự cố như vậy nhất thời quên mất miệng giải ánh mắt nhìn về phía hoàng đế cũng thu lại không dám nâng lên Phi Duyệt tiến lên trước Lý Yên sau lưng lập tức mất đi chai trắng nhìn thấy thân ảnh màu vàng kia đột ngột xuất hiện trước mắt mình vô thức lui về sau một bước đi tới trước bàn Phi Duyệt thận trọng đưa tay rơi lên trên một bộ sim áo khác Bàn tay nắm ống tay áo Dần dần siết chặt Quả nhiên mũi chăm bén nhọn kia nổi lên cơm cộm Đâm vào lòng bàn tay nàng Có chút đau Mặt không đổi sắc Nàng thả bộ y phục lại trên bàn Lý yên, ngươi qua đây Cô gái nghe vậy ngớ người sau một lúc Nàng ta ngước đầu lên Bất ngờ chạm phải cặp mắt đối diện Trước người của hoàng đế Bàn cuối người hành lễ Sau đó mới giống như chạy trốn Đi đến bên cạnh phong phi duyệt dạ nương nương nhìn kỹ xem đây là bộ y phục ngươi mang sao phong phi duyệt nhặt bộ xiêm áo bị hoàng đế xé nát kia giao vào trong tay lý yên lý yên tiến lên trước hai tay cầm lấy chỗ ống tay áo tinh mịn đó kiểm tra tỉ mỉ một lát sau mới lắc lắc đầu nói bẩm nương nương không phải ngươi xác định phi duyệt dương cao ngữ điệu lý yên cầm một bộ y phục khác đưa đến trước mặt mình nhìn một hồi Càng thêm chắc chắn Đây không phải là đường may của nô ti Phi Duyệt nhìn vào đôi con người Trong trẻo của cô gái Nàng chỉ nói một chữ Được Nghe chủ tớ hai người nói chuyện Đám người đều hai mặt nhìn nhau Rối rít tệ tụ lại Phi Duyệt đem hai sóc y phục còn lại Đưa ra trước mặt mình Chỉ vào hai sóc đó nói Còn đây là của vị nương nương nào vậy Vừa hỏi ra miệng Một thanh âm thanh thúy liền truyền đến cô gái lấn lên trước. Bẩm hoàng hậu nương nương, đây là của thần thiếp chuẩn bị." Phi Duật gật đầu, chỉ ra hai bộ khác nói, "Vậy đây chắc hẳn là của thi thiết dư rồi." Cô gái bên cạnh bị chỉ đích danh, thần sắc căng thẳng tiến lên nói, "Bẩm nương nương, là của thần thiếp." Cô gia kiếc nhìn đám người dây xem, mang theo gương mặt tuấn tú âm trầm tiến lên, Phi Duyệt đem hai sốc y phục đưa tới trước mặt Lý Yên Cô gái thấy thế Liền tỉ mỉ xem xét mỗi một đường may Mới nhìn vài ba lượt Lý Yên liền kích động Ngước mắt nhìn về phía phong Phi Duyệt đầy hy vọng Thế nhưng Người con gái lại đưa một tay ra Đem lời Lý Yên muốn nói ngăn lại giữa chừng, Xoay người hướng sang cô giả thiết bên cạnh Hoàng thượng Thân thiếp có một yêu cầu quá đáng Nói Thanh âm nam tử lành lẽo Cứ như vậy mà bật ra Thần thiếp hy vọng hoàng thượng có thể chấp thuận Mời sư phụ cát may bên kia tới đây xem thử Chuyện tay nhẹ như thế này Dù sao cũng không lừa được người khác Phi duyệt chắc chắn Chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến phượng liễm cung Hoàng đế khẽ trao mày kiếm Tầm mắt lướt qua hai người Rồi rơi lên trên mặt thi tiệp dư Chỉ thấy nàng ta thần sắc tự nhiên mỉm cười nhẹ như gió Cô giả kiếp cũng không chút cố kỵ Gật đầu đồng ý Được. Tầm mắt phi duyệt cũng theo hắn thu hồi, lòng nàng trầm xuống, giả mặt mang theo một chút ý cười. Không biết hai vị nương nương có để bụng không? Nguyệt mỹ nhân thấy hoàng hồ mở miệng, dội dàng khoát tay. Nương nương, xin cứ truyền sư phụ kia sang đây. Thi tiệp dư chỉ cười, tư thái mong manh yếu đuối, mang theo giả tuyệt mỹ như liễu rũ. Nguyệt mỹ nhân nói phải. Phi Duyệt thấy dáng và hai người đều tự nhiên không chút câu nệ làm bộ làm tịch, liền gật đầu. Nha quạt ở một bên đợi lệnh thấy thế, dội đi ra tổng điện, tìm sư phụ cắt mây đến. Không qua bao lâu, theo một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người nọ đã đi tới trước mặt mọi người. Hành lễ xong, Phi Duyệt liền gọi hắn qua. Ngày đó, thứ dao vào trong tay ngươi, rồi từ trong tài tiễn cung mây lên dấu hiệu của các nương nương. Mới đưa trở về đây Mỗi đường may khác nhau Ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ Người kia nhìn Sim y bị xé rách trên bàn Cùng với châm mạc rơi dãi đầy đất Trong lòng nhất thời đoán ra được dài phần Bỗng hoàng hậu Nô tài chỉ nhớ rõ Y phục Lý Yên cô nương đưa đến Nô tài đã xem xét kỹ càng Tay nghề kia Tất nhiên không ai sánh bằng Đối phương là hoàng hậu Nói lời nói thật Cũng không phải sợ gì cả Thần sắc Phong Phi duyệt khấp khởi, cánh người ra, chỉ tay và hai sắp áo nói: Vậy làm phiền rồi." Nô tài không dám. Nam tử sợ sệt, hành lễ rồi tiến lên, cầm suy máo gấp đặt chỉnh tề mở ra, tra xét tỉ mỉ, căn bản không tốn bao nhiêu tâm trí, liền chỉ vào một sắp trong đó nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là của lý Yên cô nương đưa tới." Mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn lại nguyệt mỹ nhân kia trước đó không chút cố kỵ trong chớp mắt liền sụp đổ nàng ta nhìn dấu hiệu may trên bộ y phục khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy mắt mất đi quyết sắc khẽ kêu một tiếng không đó không phải sư phụ cắt may lại chỉ vào hai bộ áo của nàng ta phi dịch nhìn khuôn mặt kinh ngạc khó tin của nguyệt mỹ nhân cũng không nói gì lướt qua đám người rơi lên trên mặt thi tiệp dư cô gái không có biểu cảm gì nhiều Gương mặt thanh tú nhã nhặn, càng không thể nhìn thấu ra điều gì. Hoàng thượng, không! người mỹ nhân đột nhiên quỳ thập xuống đất, một đường đập đầu tiến tới bên cạnh cô giả kiếp. Đôi tay dùng sức ôm chân hoàng đế. Thần thiếp không có, bộ y phục đó, mỗi đường kim mũi chỉ đều là thần thiếp tự mình may, thần thiếp hoang uổng. Cô già kiếp ngưng mắt, liếc một cái, gương mặt kia đối dáng mà nói, xa lạ tới cực điểm có lẽ từ khi tiến cung đến giờ nàng ta chưa từng nhận được một lần sủng hạnh cũng có lẽ đã lâu đến nỗi hoàng đế cũng không nhớ được phong phi duyệt thi tiệp dư còn có một nguyệt mỹ nhân mình không nhớ rõ bỏ ai bảo vệ ai kết quả như vậy đối với hoàng đế mà nói là có thể dễ dàng tiếp nhận nhất gương mặt tuấn tú tăng khốc lạnh như băng hắn dung long bào hất cô gái ra ngoài nguyệt mỹ nhân chống đỡ không được ngã xuống thân thể kéo thành một đường, nhưng vẫn ôm hy vọng cuối cùng. Hoàng thượng, xin người tinh thần thiết. Năm lần bảy lượt đối mặt với trò ám hại vô cớ, phi dự đã sớm học được cách phủi bỏ sạch sẽ. Dù rằng nàng ta là người vô tội, mình cũng không cách nào cứa được. Người đâu? Kéo cô ta xuống. Cô giả kiết không liếc mắt thêm một cái, hai thì dệ bên cạnh bước nhanh lên trước, không tốn chút sức lực, kiềm chặt hai giai nguyệt mỹ nhân. Một đường kéo thẳng ra ngoài Hoàng thượng, hoàng thượng, tha mạng, Thần thiếp thật sự bị quan. Hoàng thượng Tiếng khóc quanh quẩn thật lâu Truyền vào đại điện Mặc dù yếu ớt tức đoạn Nhưng lại có loại ảo giác đinh tai nhất ốc Thái hậu hai cung thấy sự tình bày ra như vậy Nhất thời cũng không thốt nên lời Minh Hoàng quý Phi nắm chặt tay, dẻ mặt hoàng đế thì đầy nổ khí, nàng ta càng không dám truy hỏi, sự tình cũng cứ như vậy mà qua. Bầu không khí nháy mắt có chút khó chịu, tiểu hoàng tử được ôm trong tay cửa mình một cái, hoa hoa khóc lớn. giá tĩnh lặng ban đầu lập tức như cái nồi bị nổ tung, đám ma ma nhà hoàng lại bận tối mắt. Phi Duyệt thấy Lý Yên bên cạnh sắc mặt trắng bệt, hô hấp có vài phần dồn dập. Nàng hành lễ, được quan đế đồng ý, mang theo Lý Yên rời đi. Dọc đường đi, hai người không nói một câu. Khi duyệt sải bước, Lý Yên đằng sau chỉ có thể chạy chậm chậm mới theo kịp. Gió đêm như nước, rơi lên trên mặt mang theo chút mát lạnh. Trở lại phượng liếm cung nàng xoay người ngồi xuống ghế. Lý Yên theo sát sau lưng không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối trước mặt nàng. Nô tỳ tạ ơn cứu mạng của nương nương. Phi Duyệt nhìn cô gái quỳ rạp dưới đất Tầm khảm có chút mềm mỏng Đứng lên đi Chuyện này là bổn cung liên lụy tới ngươi Không Thế nhưng Lý Yên dẫn quỳ Không có ý định đứng dậy Là lỗi của nô tì Đều là lỗi của nô tì Nàng ta vừa quỳ vừa tiếng lên Trong mắt đã mờ mịt. Nương nương Nô tì gian người Cho nô tì xuất cung đi Xuất cung Phi Duyệt khẽ nhăn đầu mi. Ngươi chưa đủ tuổi, sao có thể tùy ý xuất cung? Huống hồ, ngày tháng sinh thần của cung nữ đều được ghi lại. Bên trong hoàng cung lại càng canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi xuất cung thế nào được? Lý Yên khẽ lắc đầu, thần sắc khẩn trương nhưng lại không thể không bụt mình tỉnh táo lại. Quỳ một hồi lâu, khi Duyệt thấy nàng ta không nói lời nào, đưa tay ra muốn đỡ nàng ta đứng lên. Có lời gì? Người cứ nói với bổng cung Lý yên cắn môi Giống như có ẩn tịnh khó nói Trong lòng đã có điểm xấu Nhưng vẫn ẩn nhẫn không chịu nói Nhìn ánh mắt quan tâm của Phong Phi Duyệt Nàng lại cúi đầu Nụ tị xin lỗi nương nương Một tiếng thở dài Phi Duyệt thu hai tay lại Nhưng cô gái yên lặng Nửa chữ cũng không chịu nói Phi Duyệt cũng không muốn làm người ta khó chịu Phất tay một cái Hãy lui xuống nghỉ ngơi Hôm nay cũng không cần ngươi hầu hạ. Lý Yên lau đi dệt nước mắt trên mặt, đối với Phong Phi Duyệt là cực kỳ cảm kích. Nô tỳ tạ nương nương. Phi Duyệt tiện tay lật một quyển sách, nằm trên giường Quý Phi, theo nếp gấp ở giữa mở ra, giờ hay lại là một tờ giấy nàng kẹp ở bên trong. Bên trên viết một chữ định. Lý Yên giờ định bước ra ngoài, thoáng nhìn thấy chữ viết bên trên, cô gái thuận miệng hỏi. Nương nương, sao người lại có tên chữ của Thi Tiệp Dư? Như bị xét đánh, phi dựt kinh ngạc, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, nàng giả vờ như lơ đảng nhổn người dạy dài phân. Người nói, đây là do Thi Tiệp Dư viết. Không, nô tỳ nói là, chữ đình này không phải chính là tên của Thi Tiệp Dư sao? Lý Yên nhìn kỹ một chút, chắc chắn nói. Thi Tiệp Dư, tên đầy đủ là gì? Phi Duyện gấp tờ giấy kia lại, nâng hai mắt lên nhìn thẳng tới Lý Yên. Nhưng mà cô gái lại khận lại, Lý Yên sững sờ, không biết có nên nói hay không, vừa rồi mình buộc miệng nói ra là đã sai lầm. Nàng ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Duyện ngước lên, nhớ đến ơn cứu mạng của nàng ở tổng điện Minh Hoàng Quý Phi lúc nãy. Liền cắn răng. Thi Ý Đình, đây là tên đầy đủ của Thi Tiệp Dư. Khi Duyệt nghe nói, một lúc sau mới có phản ứng. "Ý, Đình." Hai chữ nhìn thấy trên người lý mỹ nhân, nàng vẫn cho rằng là chữ Kỳ Đình, thật không ngờ lại là Thi Tiệp Dư. Nhưng tại sao trên người lý mỹ nhân lại khắc lên tên họ của Thi Tiệp Dư? Chú thích, chữ Ý và chữ Kỳ trong tiếng Trung viết khá giống nhau, chỉ khác một nét phía trước nên dễ dàng nhầm lẫn Ý với Kỳ. Da tóc thần thể, có thể khiến mình khắc cốt ghi tâm như vậy, không phải nhớ thương, thì chính là căm thù đánh tận xương tuyển. Lý Yên thấy nàng thích thần, bản thân cũng nâm nớp lo sợ, ngón tay phi duyệt nắm chặt tờ giấy kia. Tâm tư đúng lúc thu hồi, hướng sang cô gái bên cạnh nói. Được rồi, ngươi lùi xuống trước đi. Lý Yên nhỏ giọng đáp lời, cuối người lùi ra ngoài. Dạ, nương nương. Nhìn bóng lưng cô gái đi xa, phi duyệt lần nữa mở giật cầm trong tay, hai tay giữ hai mép giấy, dựa vào ánh sáng trong chao đèn, tỉ tỉ, mẫn mẫn nhìn chữ dưới kia. Lại một lần nữa trùng hợp, dính dáng đến thi tiệp dư. Lý bi nhân luôn miệng gọi hoàng hậu, còn cô già kiếp vì ngăn cản mình tiếp tục truy xét, mà hà lệnh đánh nàng ta đến chết. Từng cảnh tượng lần lượt hiện ra trong đầu phong phi duyệt, lẽ nào phía sau đó dính liếu rất rộng. Hôm nay, chỉ dựa vào một tờ giấy, cùng với lời nói từ miệng Lý Yên, tuyệt đối không thể chứng minh điều gì. Phi Duyệt phóng mắt nhìn ra bên ngoài, hai chân tùy ý thu lại một chỗ, cả người đều ngơ ngát. Lý Yên vừa bước ra Phượng Liễm Cung lại có phần ảo não. Vừa rồi sao lại không quản được cái miệng của mình như vậy chứ Nàng ta dơ tay đánh lên trên miệng mình một cái Bước chân dồn dập trên hành lang Bên ngoài tuyết rơi rất lớn Đi dài bước liền trượt chân lão đảo một cái Chỉ có thể ổn định tâm thái từ từ mà đi Tuyết động lần nữa bao trùm cả hoàn thành Bên ngoài cực kỳ lạnh Lý yên cha kính thân thể hướng về phía chỗ ở của mình mà đến Trên người bông tuyết đã rơi đầy dai Cô gái dừng chân, phủi chúng đi Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cống đến đỏ bừng Càng thêm ê ẩm Đi ra hành lang Cần phải đi ngang qua một khuôn diện Mới có thể đến nơi Nhìn qua tuyết như lông ngỗng tung bay Cô gái chần trừ chừ, Cuối cùng vẫn là đưa hai tay che đỉnh đầu Chạy ra ngoài Vậy mà mặt đất đã kết thành băng Trên trượt Lý yên sơ ý một cái Nặng nề dấp ngã Nàng ta nằm trên mặt đất Không lập tức đứng dậy được Hai tay chống hai bên Trên người đã lạnh như băng Từng cụm bông tuyết phiêu tán rải xuống Trên mái tóc đen dày của cô gái Toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa Lý Yên ngước mắt nhìn lên Lại trông thấy một gương mặt quen thuộc Một chiếc ô sáng màu che trên đỉnh đầu Cô gái dặn một bộ áo voan tơ lụa trắng tinh Đang đứng ở sau lưng mình Cuối người nhìn mình mỉm cười Lý Yên kinh hải Dội dàng đứng dậy Không để ý đến đau đớn trên người Liền quỳ gối trong tuyết. Nô tỳ tham kiến Thi Tiệp Dư. Mau đứng dậy. Thi Tiệp Dư bảo đào tâm đỡ nàng ta dậy. Sao lại không cẩn thận như vậy? Có bị thương không? Lý Yên Nga nói càng thêm sợ hãi. Nàng ta rủ hai vai chỉ là không ngừng lắc đầu. Nô tỳ không sao. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài kha khẽ. Thi Tiệp Dư đưa hai tay ra. Nắm lấy ngón tay tê cống đỏ bừng của cô gái. Chúng ta đã rất lâu không trò chuyện rồi. Lý Yên rụt tay lại, muốn thu hồi, Lại bị nàng ta nắm chặt hơn. Đừng thấy nàng ta thân thể hư mềm yếu ớt, Khí lực ngược lại rất lớn. tỷ theo ta sang đây, Ta chỉ là muốn nói với tỷ dài câu thôi. Cảm giác thấy Lý Yên bài xích, Thì tiệt như bất đắc dĩ buông tay. Nàng hướng về phía đào tâm dặn dọa mấy cô liền đưa tay cầm lấy cái ô tự mình hướng phía đằng trước đi tới lý yên sững số hồi lâu nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của nàng ta cuối cùng nắm chặt hai tay bước chân đạp lên dấu chân trước đó của cô gái đi theo thiệp duy chọn một nơi yên tĩnh bốn phía hòn non bộ dây quanh lại có lá trúc xanh biếc bao bọc bốn bề Đứng ở bên trong, người đi ngang qua căn bản sẽ không nhìn thấy. Nơi xa có đò tâm canh chừng, cho nên Thi Tiệp Dư cũng không lo lắng. Chỗ té ngã bị thương, Lý Yên bước từng bước tập tỉnh, mơ hồ truyền đến đau đớn, đi ra đằng sau phía núi giả. Thi Tiệp Dư dội dàng tiến lên nói, Thế nào rồi? Còn đau sao? Lý Yên tựa lưng vào vách đá cứng rắn lạnh như băng, hai mắt nhìn xuống đất. Giờ rồi! Thật muốn dọa ta sợ chết mất. Thi tiệp dư vỗ ngực một cái, thần sắc vui mừng. Mây nhờ hoàng hậu nương nương thông tuệ, bằng không tỷ đã gặp rắc rối lớn rồi. Lý yên nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhưng cũng không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thi tiệp dư lập tức nắm lấy tay Lý yên, thanh âm đã có phần ngạc ngào, sắc mặt kích động. Nhưng năm này để tỷ chịu quốc ức rồi. Bàn tay cầm lấy mình khẽ run rẩy lại còn yếu ớt như vậy, Lý Yên nhìn vẻ mặt đầy khổ sở của Thi Tiệp Dư, tâm lại lần nữa mềm xuống. Thi Tiệp Dư không cần phải như vậy, nuôi tỳ bây giờ cũng rất tốt. Sừng hồ xa lạ như vậy khiến Thi Tiệp Dư bị tổn thương, nhưng cô gái cùng chung hoạn nặng ngày xưa, Thi Tiệp Dư không nhịn được dương tay nắm thật chặt. Đều do ta không tốt, ta không tốt, ta không giữ lời hứa đã hại tỷ thanh âm mang theo tràn đầy nức nở nàng ta biểu lộ giả hối hận trước đây trước đây ta không nên lý yên ngả tới đây lắc đầu nhà giọng đừng nhắc đến trước đây nữa khi đó nô tỳ cam tâm tình nguyện cô gái mở miệng một tiếng nô tỳ hai tiếng nô tỳ khiến lòng thiệp diêu diêu càng thêm nặng nề đến tận đáy khóc Tỷ vẫn không thể tha thứ cho ta. Ta chưa từng trách muội." Lý Yên mở miệng nói, từng dần từng chữ chân thành hữu lực. "Ta vốn không muốn ở trong nơi thâm cung này, ta đã sớm nói qua, ta dường như không thích hợp với nơi này." Khi Tiệp Duy nhìn nàng ta, thân sắc lãnh đạm, chỉ cảm thấy trong lòng có phần chua xót. "Những năm này, nếu không phải hoàng thượng cha chở, ta đã sớm khó bảo toàn thân mình. Hoàng thượng một mực gia giấu ta vô cùng kính. Nhưng bây giờ, tai họa lần lượt kéo đến, khiến ta không cách nào né tránh. Ta năm lần bảy lượt từ quỷ môn quan trở về. Ta muốn đưa tỷ từ quán xa cung ra ngoài. Nhưng ta lại sợ, tự thân mình còn khó chu toàn. Một khi thành mục tiêu công kích, người ở bên cạnh ta. Sẽ phải chịu tổn thương trước tiên Tình cảnh của nàng ta Lý Yên biết Cứ nhìn phi duyệt mà xem Cho dù có là hoàng hậu thì thế nào Còn không phải là từng giây từng khắc đề phòng hay sao Không cần nói nữa, ta hiểu Đôi tay Lý Yên bị nàng ta giữ chặt Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đương căng thẳng Cũng chậm rãi kéo ra Ta thật sự không trách mũi. Thi tiệp dư nhẹ lắc đầu Biểu tình trên mặt càng thêm khó khăn Nhiều năm như vậy Là ta đã để tỷ chịu khổ Ta nên sớm đóng tỉ ra ngoài Trong thăm cung quá cực mịch Có tỷ ta cũng liền có bạn Ta ở trong quán sau cung Thật sự rất tốt Lý Yên thấy nàng ta một mật tự trách Tâm tình cũng khó chịu theo muội ở đó một mình Cũng không dễ dàng gì Không cần lo cho ta Hoàng hậu nương nương đối với ta rất tốt Ta biết Nương nương là người tốt Tuyệt đối sẽ không bạc đại tỷ Thi tiệp thấy đầu tóc cô gái rối tung Không nhìn được dương một tay Kéo từng nhánh tóc của nàng ta ra sau gáy Cảnh tượng như vậy Hai người giống như trở về lúc ban đầu Lý yên nắm lấy tay thi tiệp dư nói Mũi mau trở về đi thôi Bây giờ đã là nương nương Cần phải tránh hiềm nghi, mọi chuyện tự mình cẩn trọng một chút. Thi Tiệp Dư nén nước mắt, hai tay thuận thế ôm cổ Lý Yên. Một cổ hơi thở ấm áp từ từ bao trọn lấy cả hai người. Thật tốt, lại giống hệt như trước kia, ta thật sự muốn trở lại khi đó. Nghe thấy lời nói chân thành của nàng ta, lòng Lý Yên không khỏi đau xót. Cô đưa một tay lên vỗ lưng Thi Tiệp Dư. Phải biết quý trọng hiện tại, Mùi đã đồng ý với ta, Phải sống thật tốt. Thì tiệp dư nặng nề gật đầu, Ta cho rằng, Tỷ sẽ không tha thứ cho ta. Lý yên giật mình, Nàng ta dẫn như lúc đầu, Một chút cũng không thay đổi, Cười thầm đưa tay ra dỗ nhẹ. Không nên suy nghĩ nhiều, Bất đắc dĩ của mùi ta hiểu, Phải chịu nhiều đau khổ như vậy, Như vậy... Ta cũng không thể giúp được gì muội." Thư Tiệp Như lắc đầu. "Bất luận thế nào, ta cũng nhất định đưa tỷ ra ngoài. Trước lúc đó, phải giống như ta, sống thật là tốt. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt." Nàng ta lùi ra một bước, Lý Yên nhìn dã kiên định trong mắt nàng ta, cuối cùng gật đầu. "Được rồi, muội mau trở về đi." Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt Thi tiệp dư thấy Lý Yên đồng ý Vui vẻ không thôi Hai tay dùng sức siết chặt một cái dự định xoay người rời đi Mới vừa nhấc bước chân Quay người lại dặn dò Bây giờ không thể che đi tay mắt mọi người Như ở trong quán xa cung Mọi việc đều phải hành sự cẩn trọng Lý Yên mỉm cười gật đầu Cô gái lúc này mới an tâm đi ra Nhìn bóng lưng Thi tiệp dư cùng đào tâm đi Lý Yên cũng không dội dã ra ngoài, cứ đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ đến mất hồn. Đến buổi tối, thần sắc Lý Yên cực tốt cũng không ở lại trong phòng nghỉ ngơi, mà đến phượng liễm cung hầu hạ. Phi Duyệt không còn dứng mắt với tờ giấy kia nữa, hấp một bầu rượu, đối mặt với đình viện mở rộng cửa. Thanh nhàn thưởng thức qua tuyết tung bay bên ngoài Lý Yên mang lò sữa vào Chủ tới hai người cùng nhau Không có chút trao đổi Một thân màu vàng rực rỡ Ở giữa biển tuyết trắng xóa này Là cực kỳ nổi bật Đạp lên tuyết dụng đầy đất bước vào trong điện Lý Yên dội và hành lễ Phi Duyệt ngồi yên một chỗ Chỉ là nhìn một cái Điền xoay đầu đi Dẫn như cũ thưởng thức bông tuyết mỏng Cô giả kia cũng không để ý khác con người ngồi xuống cạnh phong Phi Duyệt Dương tay kéo bàn tay mềm mịn của nàng sang Khi duyệt ghé mắt nhìn sang nam tử Tiểu hoàng tử bên kia đều sống cả rồi Cô giả kiếp đưa một tay chống trán gật đầu Trong mắt hiện đầy tia máu đỏ Dường như không được ngủ một giấc ngon Nhìn sắc mặt của hắn cũng tự tụy vô cùng Duyệt nhi ừ. Nàng đáp nhẹ một tiếng thu lấy yêu thương đầy bụng Tại sao? Trong cảm giác thấy đứa bé kia dễ rậm hắn có chút bất đắc dĩ, thu tay lại, có vẻ đau đầu, giống như rất xa lạ với trọng hoàng thượng đứa bé còn nhỏ, huống hồ lại được minh hoàng quý phi giữ lại bên mình chăm sóc, tất nhiên có chút xa lạ với người máu mủ tình thâm chờ lớn lên một chút thì sẽ tốt thôi. cô gia kiết gật đầu thầm nghĩ cái này có lẽ là do mình mới lần đầu làm cha, nên cũng không có do xét nữa. Lý Yên nhìn hai người ngồi chung một chỗ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác vô thức đều khiến Lý Yên hiểu rõ, thì Tiệp Dư cũng không dễ dàng gì, 3000 giai lệ, hơn nữa tính tình nàng ta không tranh không giành, bảo vệ được mình đã là dạng hạnh. Phi duyệt kéo tay cô giả kiết sang, đem ấm áp trong lòng bàn tay truyền sang cho hắn, động tác vốn cũng không dịu dàng tỉ mỹ như những phi tần khác, nàng không tiết chế được lực đạo của mình. Cô già kiếp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, mỉm cười ra miệng, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thích ý thêm. Nương nương! Ngọc Kiều từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hoàng đế ở đây, dội vàng hành lễ. Chuyến gì? Thấy thần sắc cô gái khẩn trương, Phi Dược buông tay ra. Nô tỳ vừa mới đi ngang qua tẩm điện của Nghi Hoàng Quý Phi, thấy nương nương từ trong điện đi ra bị dấp ngã. Nghi Hoàng Quý Phi bảo Nô tỳ đừng nói với người. Nhưng nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất bất an. Dù sao cũng là đại sự liên quan đến long tử trong bụng, là ai cũng không dám giấu giếm. Có gì đáng ngại không? Nàng ta hành động bất tiện, lại còn mang theo cái bụng tùy tiện đi lại. Nghi hoàng quý phi đã bảo nô tỳ dìu trở lại tẩm điện, theo nô tỳ thấy chắc là không có gì đáng ngại. Ngọc Kiều thành thực đáp lời, khi vừa suy nghĩ một lát, vẫn là đứng lên. bổn cung đến xem thử. Lý yên thấy bảo tuyết bên ngoài vẫn như cũ không ngừng rơi, rồi đi lấy áo choàng khoát lên da nạn. phi diệt thấy cô giả kiếp ngồi yên không nhúc nhích, liền tiến lên kéo hắn. Hoàng thượng đi cùng thân thiếp một chuyến. Mặc dù nghi hoàng quý phi không được sủng ái, nhưng đứa bé trong bụng, dù sao cũng là của mình. Cô giả kiếp không cự tuyệt, bốn người một đường đi đến chỗ quân nghi. Quan canh giữ ngoài cửa điện lạnh đến dậm chân, gió rét thổi vào. Cô gái vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy đám người phía đối diện đi tới. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ không thể tưởng tượng được, mắt hạnh trận tròn, vòng lấy hai vai, sau đó cúi đầu nhìn trầm trầm xuống dưới. Nô nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. kể từ khi nghe hoàng quý phi chuyển vào tẩm điện, hoàng thượng đến một bước cũng chưa từng đặt chân đến, vậy mà hôm nay, trời mùa đông khắc nghiệt. Nha hoàng kia lại sợ tới mức trên trán túa đầy mồ hôi lạnh rồng rồng. Phi Duyệt không suy nghĩ nhiều, càng không có chủ ý, bảo Ngọc Kiều cùng Lý Yên tranh chừng bên ngoài, hai người liền cùng nhau đi vào trong. Nương nương! Sau lưng nha hoàng kia kịp thời phản ứng đúng lúc, xài bước đuổi theo. Nô, no, nô no thì còn chưa thông báo. Nô, no, nô no thì còn chưa thông báo. Thế nào? Trắm gặp mặt một lần, còn cần nhiều quy củ như vậy. Hoàng đế lạnh mặt liếc nhìn nha hoàng trước người Thanh âm đã có phần không vui Nha hoàng thấy thế Sao còn dám ngăn trở Đành quỳ xuống Chỉ có thể nhìn thấy hai người đi vào Kêu cũng kêu không được Cả trái tim treo ngược nơi cỏ họng Khi dựt đi bên cạnh cô già Kiết Giao trong đại điện Bên trong ngay cả một nha hoàng hầu hạ Cũng không có Trống rỗng, chỉ có vài trao đèn nhỏ Nàng nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi Của nha hoàng kia Chân dẫm trên mặt đất lạnh băng không nhìn được, kéo chậm vài phần. Hoàng thượng, nếu nghi hoàng quý phi không có việc gì, thần thiết thấy hôm nay cũng không còn sớm nữa, không bằng, chúng ta hôm khác lại đến thăm. Cô già kiết lơ đảng. Chúng ta đã đến đây, thì... Bước chân nam tử đã rơi vào trong. Phi dục kinh hải, chợt cảm thấy khẩn trương bất an một bước cũng không dám ngừng nghĩ theo sát phía sau hai chân vừa mới đi vào liền trông thấy quân ẩn ngồi bên giường mà quân nghi thì hai mắt lại đỏ bừng động tác ôm nhau lưu lại rõ ràng như vậy phong phi duyệt bởi vì nóng vội mà đâm sầm vào lưng cô già kiết một cái xương ở đầu giai nam tử nhìn qua phía trước quân ẩn hơi biến sắc kịp thời phản ứng thần tham kiến hoàng thượng quân tướng soái cô già kiết đi lên trước Tầm mắt lo lắng rơi lên trên người quân nghi Sắc trời đã tối Ngươi đường đường một tướng quân Thế nhưng lại ở trong hậu cung Nếu truyền ra ngoài Bóng hoàng thượng Biểu muội không cẩn thận dấp ngã ngoài điện Vừa dặn thần đi ngang qua Liền đỡ mũi ấy vào Biểu mũi từ nhỏ đã cực kỳ Ý lại vào di thần Mong rằng hoàng thượng thứ tội Quân ẩn khẽ cúi đầu Thần thái tự nhiên Thật không nhìn ra chút khác thường lòng phi duyệt rung động, đành ngồi xuống cạnh quân nghi. sao lại không cẩn thận như vậy? có bị thương ở đâu không? không, không, không có. quân nghi sợ hãi, nói chuyện cũng run rẩy. nhìn này, hoàng thượng đích thân sang đây thăm muội, lần sau phải cẩn thận một chút, biết không? phi duyệt nhẹ giọng dặn dò, khó khăn kéo trái tim lơ lửng của quân nghi xuống. Bí rồi, để tỷ tỷ cùng hoàng thượng lo lắng là thường thiếp không đúng." Quân Nghi cúi thấp đầu, chăn gấm đắp ở thắt lưng, phi duyệt không để lại dấu vết, nắm hai tay nàng ta, ý bảo nàng ta không nên quảng hốt. Cô gia khuyết cũng không có suy nghĩ sâu xa, Quân Nghi không giống với phong phi duyệt, nàng ta là nữ nhi quân gia chân chính. "Đứng dậy đi." Ta hoàng thượng. Quân ở hành lễ đứng dậy, Ánh mắt không hề khác thường Cô già kiết nhìn ba người trong điện Trong lòng tuy có nghi ngờ cũng không vui Nhưng vẫn không nói ra miệng Chỉ là đứng bên cạnh Phi duyệt thấy quân nghi quả thật Không có gì đáng ngại An ủi vài câu Chuẩn bị rời đi Mang trên mặt vài phần chột dạ có lỗi Nàng không dám nhìn mặt cô già kiết Lúc nãy ở trong phận liễm cung Hoàng đế nói Đứa bé của mình Hoàng Quý Phi xa lại với hắn Lòng phi duyệt đã có lo lắng Đi theo sau lưng cô giả kiết Một trước, một sau Ngọc Kiều cùng Lý Yên canh chừng bên ngoài Không dám nói một lời Cũng chỉ có thể yên lặng đuổi theo Hoàng đế cũng không trở lại Phượng Liễm Cung Ở dài chỗ cô quẹo Sau khi mọi người hành lễ Thì đưa mắt nhìn bóng lưng cô giả kiết rời đi Trở về hậu cung Phong Phi Duyệt giải tán hạ nhân Một mình lơ lại trong điện Trên người cảm thấy lạnh Lúc này mới đứng dậy đi về phía giường Nào ngờ mới đi dài bước Một đạo kình phong sượt sát qua dành tai, khen một tiếng, một đoạn kiếm rơi lên trên trụ đồng phía trước. Nàng dội dàng xoay người, nhưng lại không thấy kẻ nào khả nghi, đắn đo năm lần bảy lượt, dứt khoát lấy đoạn kiếm cấm bên trên xuống. Bên trong một mảnh nặng trịch. Phi Duyệt xé mở phong thư, nghi một cái, từ bên trong lại đinh một tiếng, rơi ra chiếc nhẫn. Mặt ngoài thuần chất màu tím, trông rất đẹp mắt. Phía trên, dặm khắc bảy đó qua nhỏ đủ màu đủ sắc nàng hiếu kỳ nhặt nó lên bên trong có kèm theo một tờ giấy nhưng mà cũng trắng tinh một mảnh không có chữ nào đây là ý gì nàng nhăn lên domi thanh tú chiếc nhẫn với ánh nến phản chiếu lấp lánh trong trẻo giống như là bị mê hoặc phi việt nâng một tay lên đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của mình Cảm giác lạnh băng lập tức bao dày trọn cả ngón tay, nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ trùng khích, đeo đến phần đuôi rồi. Chiếc nhẫn kia theo đó lóe lên tia sáng quỳnh quang màu tím, sau đó lập tức ảm đạm xuống. Nàng nhìn một lúc cảm thấy không ổn. khi dược muốn lấy ra, nhưng làm cách nào cũng không thể rút ra được. Từ sau Thân ái Chàng tạm biệt Dù Quân Hoàng Tách giả